thời một thầu sáu nước thủy hoàn dựng nhà tầng quán trăm họ dân gian hờn bạo chúa từ nhà chầu suy yếu các chư hầu nổi dậy thùng tính lẫn nhau tạo trong thiên hạ một thời hỗn loạn thời ấy gọi là thời chiến quốc kéo dài tám năm bây giờ thiên hạ bao gồm bảy nước tần sở triệu tài hàng ngụy yên Trong bảy nước ấy, nước tầng mạnh nhất Trong có thừa tướng lã bất vi, chuyên quyền Ngoài thì có tướng giỏi như vương tiễn, chinh phạt diệt nhà châu Kim tính sáu nước, đem thiên hạ về một mối Tầng thủy hoàng vua tầng là thủy hoàng con của dị nhân, chiêu tương dương Và dương hoa, chánh hậu, vốn là một kẻ bào ngược Sau khi thống nhất được Sơn Hà Cho mình là một đấng anh hùng cái thế Cổ kiềm không ai sánh kịp Tự suy tôn hiệu thủy hoàng đế Đời thứ hai gọi là nhị thế Đời thứ ba gọi là tam thế Cho đến vạn thế Rồi chia thiên hạ ra làm 36 quận Vẽ một bức địa đồ thống nhất Bắt tất cả những mưu sĩ đem về an trí nơi Hàm Dương Kinh đô của nước tần Đút 12 pho tượng để khoa trương nước nhà giàu mạnh Lập cung A Phòng ở vườn Thượng Lâm Tập hợp tất cả những gái đẹp bốn phương Về đó ước hơn một nghìn người Ngày đêm tủ sắc vô độ Lã bất vi vì, vì tư thông với Dương Hoa Thái Hậu Nên bị tần Thủy Hoàng trừ đi Lập Lý Tư lên thay thế Năm thứ 27, Thủy Hoàng hội quan thần và phán rằng Các vua thời xưa thường tuần du đây đó để quan sát dân tình Này, trọng muốn làm cái việc đó Các quan nghĩ sao? chú thích Sử chép rằng Tần Thủy Hoàng tên chính là con riêng của Dương Hoa Chánh Hậu Chứ không phải là con của dị nhân Nguyên lúc dị nhân hoàng tôn nước Tần sang triệu làm con tinh Gặp Lã Bất Vi là một người buôn vàng ngọc Lã Bất Vi thấy tướng mạo của dị nhân đoán biết về sau, Ách nối nghiệp nước Tần, liền đem người tiểu thiếp của mình là Dương Hoa đã có mang với mình 2 tháng gả cho vị nhân. Dương Hoa sau này sinh ra Tần Thủy Hoàng, vì vậy Tần Thủy Hoàng là con của Lã Bất Vi chứ không phải là con của vị nhân, dòng dõi nước Tần. Quân thần đều tau, nơi cũ trồng thâm thẳm, nếu không ngự giá tuần du thì làm sao rõ đặng lòng dân? Xưa nay, những bậc anh quân đều lấy dân làm gốc Bệ hạ nếu muốn như vậy, thật hợp với cổ ý Thủy Hoàng hớn hở truyền lệnh sửa sàng xa giá Bắt đầu du hành từ Bắc, đất lũng Tây Trời không nắng lắm, xa xa cây cỏ một màu xanh Nhấp nhô bên cá sườn núi, miệp cây đầu, trông khá đẹp mắt Lòng xa sau trước, các quan cận thần và quân lính hầu hạ chật nít Bỗng trên đỉnh núi cây đầu có một đám mây mờ, hiện ra năm vầng hào quang sáng chói Thủy Hoàng lấy lòng đã, đòi cận thần tống vô kỵ đến hỏi rằng. Vô kỵ mới tâu. Tâu bể hạ, hạ thần đã trông thấy nhiều thứ mây như tường vân, phù vân, thủy vân, tể vân, khánh vân. Nhưng không có thứ mây nào giống như thứ ám khí này. Đây là một điểm ứng phi thường, thật khó biết đặng Thủy Hoàng ngơ ngác mới hỏi. Thế thì phải làm sao để trừ được đìm lá ấy, vô kỳ mới tau. Xin bệ hạ quay thánh giá sang phía đông nam, lấy bảo vật mà ếm thì mới có thể trừ đặng hung khí. Thủy Hoàng theo lời, truyền sa giá đi về hướng châu dịch, bày lễ tế phong ở núi Đông Nhạc và Thái Sơn, rồi lấy thanh bảo kiếm của mình thường đeo yếm dưới chân núi. Đoạn qua sông Giang, sông Hoài đến Nam quận Hồi giá về Hàm Dương Quần thần ra khỏi kinh đồ 30 dặm đón rước Từ đấy lúc nào Thủy Hoàng cũng nghĩ đến vườn vận khí Ở phương Đông Nam thì lòng không vui Một hôm có viên cận thần đến tàu Mấy hôm nay khí trời mát mẻ nơi ngự Lâm viên Trăm hoa đua nở xin bệ hạ mệnh giá Qua chơi để giải trí Đằng lúc buồn bực Thủy Hoàng nhận lời, dẫn bọn cung phi cùng mấy viên cận thần đến vườn ngự lâm ngoạn cảnh Tiếng gió rì rào thổi phất phơ những cành hoa vừa hé nhụy. Trong quang cảnh tân bừng của bình minh Thủy Hoàng dạo gót khắp nơi, mãi cho tới lúc ánh nắng bắt đầu gây gắt Thủy Hoàng thấy mình rồng mỏi mệt, liền lên hiển thánh điện để nghỉ Giấc điệp mơ màng, Thủy Hoàng chợt nghe bên tai một tiếng nổ lâm trời lở đất Rồi một vầng thái dương đỏ ửng từ trên trời rơi xuống. Bỗng thấy một đứa bé áo xanh, mặt đen chạy đến ôm vầng thái dương toan chạy. Liền lúc đó lại có một đứa bé khác mặc áo đỏ, đôi mắt sáng quắc từ phương nam chạy đến hét lớn. "Đợi áo xanh kia, hãy để vầng thái dương đấy, ta Vân Lệnh Ngọc Hoàng đến để lấy vầng thái dương đây." Đứa bé áo xanh không chịu, cứ hai tay ôm nhau mà vật lộn. Đứa bé áo xanh vật ngã đứa bé áo đỏ 72 lần Như bất thình lình, đứa bé áo đỏ đá một cái thật mạnh Đứa bé áo xanh ngã lăn xuống đất chết tươi Thủy Hoàng thấy vậy kêu lên Hỡi hai đồng kia, đừng vội đoạt vân Thái Dương Hãy bảo cho ta biết chúng bay là ai Hỡi hai đồng kia, đừng vội đoạt vân Thái Dương Hãy bảo cho ta biết chúng bay là ai Đứa bé đáp Ta là dòng dõi thúng nghiêu Quê ở phong bài Vì dân giấy nghĩa Thượng đế đã cho ta hưởng lịch 400 năm Nói xong đứa bé Áo đỏ ôm vần Thái Dương chạy biến về phương Nam Thủy Hoàng đưa mắt nhìn theo bóng đứa bé mờ dần Rồi khuất sao vần hào quang Giống như vầng văn khí nơi núi cây đầu Thủy Hoàng bừng mắt tỉnh dậy Mới biết đó là giấc chiên bao Lòng băng khoan tự nghĩ Giấc mộng này lành ít dữ nhiều Nhà tầng ta có lẽ vận mạng đã hết Thiên hạ ắt về tay kẻ khác Điền truyền xa giá trở về cung Từ đó lòng buồn bã lo âu Không lúc nào vui Một hôm Thủy Hoàng cùng quần thần bàn tính Muốn tìm thú trường sanh bất tử Để sống làm vua mãi Hướng cảnh lạc thú hồng trần cẩn thận tống vô kỵ mới tâu Ở miền Đông Hải có ba đỉnh núi thần Phong cảnh tốt tươi Cỏ hoa muôn vẻ, khiến hậu ấm áp Hạ thần chắc đó là nơi bồng lai Có thể tìm được thuốc trường sinh được Thủy Hoàng mừng rỡ mới phán Khanh đã bao giờ đến nơi đó chưa? Vô kỳ tâu, hạ thần chưa đến Nhưng có một người bạn tên là Tư Phúc Lúc trước từng qua chơi nơi Đông Hải Gặp các tiên cởi loan hạt, phong độ thoát phàm Tư Phúc hiện nay còn ghé chơi nơi nhà hạ thần Nếu bệ hạ tinh dùng Hạ thần sẽ đưa vào ý kiến Thủy hoàng liền sai vô kỵ cấp tốc đi triệu từ phút Từ phút theo vô kỵ vào bệ kiến Thủy hoàng phán hỏi cách tìm thuốc trường sinh Từ phút tâu Thuốc trường sinh là một món thuốc quý Từ xưa nay khó có ai tìm được Nay bệ hạ muốn có thuốc ấy Tất phải chịu tổn phí Đóng thuyền và cấp hành trang Cho hạ thần vượt bể Thì mới tìm được Thủy hoàng nói Nhà ngươi cứ hết lòng giúp chậm, nếu được hai ta cùng uống chung và sẽ cùng sống mãi hưởng cảnh vàng son. Còn gì hạnh phúc cho bằng, chẳng hay nhà ngươi muốn đóng bao nhiêu thuyền và hành trang như thế nào. Từ phút tàu, vượt bể đông chẳng phải là chuyện dễ, cần có 10 chiếc thuyền lớn. Trong thuyền phải đủ hạng thợ và phải kén lấy 500 đồng nam, 500 đồng nữ, phòng khi dùng đến. Thủy Hoàng liền hạ lệnh, sắm đủ mọi thứ cho Từ Phúc ra đi. Tháng ngày trôi qua, như ngựa qua cửa sổ, chẳng mấy chốc đã hơn năm tháng trời. Thủy Hoàng ôm lòng chờ đợi mãi, mà chẳng thấy Từ Phúc trở về. Quá nóng lòng, Thủy Hoàng liền sai một người nho sĩ là Lưu Sinh đi tìm Từ Phúc. Ôi bố phương mù mịt, Từ Phúc ra đi như bóng nhạn lưng trời, biết nơi đâu mà tìm. Tuy nhiên, lệnh vua đã phán, ai dám trái lời? lư sinh đành vân chỉ, một mình cất bước ra đi. Đi mãi đến bờ bể, vời trong chỉ thấy sóng gào gió thép. Trong khoảng nước xanh trời thẳm, bát ngát muôn trùng, chẳng biết đâu là bồng lai, đâu là tiên giới. lư sinh ngước mặt lên trời thở dài rồi nghĩ thầm. Thủy quạt là một bạo chúa, tham sống mà coi rẻ mạng người. Nếu ta không tìm được từ phút trở về Ác tánh mạng cũng chẳng còn Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân Rủi có chết Thì cũng như từ phút Một đi không về Thế là xong Lưu sinh lần theo hướng Nam Đi vào miền núi Thái Nhạc Rồi đến núi Thái Hoa Suốt mấy tháng trường trong gian khổ Bỗng một hôm Lưu sinh gặp một người hình dung khổ quái Đầu bù tóc rối Mắt tròn như lục lạc Đang ngồi tựa một phiến đá Nhìn về hướng trời xa Lưu sinh nghĩ thầm Nơi đầy sơn lâm cùng cốc Người thường đâu dễ mấy ai mò đến Chắc là một dị nhân Liền bước đến vái chào Dị nhân quay lại thấy Lưu sinh liền hỏi Người là ai? Có việc gì lại đến đây? Lưu sinh đáp Thưa tiên sinh, tôi vân lệnh Thủy Hoàng Đi tìm thuốc trường sinh bất tử Dị nhân cười lớn rồi nói còn người sống chết đã do mệnh trời định sẵn sao lại có ý ngông cuồng như vậy làm gì mà có thuốc trường sinh bất tử lư sinh nhìn tướng mạo dị nhân một lúc biết không phải người phàm nên cố năng nịt tôi là người phàm mắc thịt trí não u ám xin thiền sinh thương tình cứu tôi thoát nạn dị nhân thấy lư sinh khẩn khoản ngồi im ra vẻ suy nghĩ một lúc dị nhân đứng dậy đưa tay vẫy tấm vách đá Bên trong lộ ra một cửa hàng rất lớn Lữ sinh thất kinh Lòng chưa hết ngạc nhiên Thì dị nhân đã bước vào trong Cầm một quyển sách Đem ra đưa cho lư sinh rồi nói Người hãy đem sách này về cho vua tần xem Trong đó có nói rõ về sinh tử tồn vong Lư sinh tiếp lấy thấy trên bìa sách có đề bốn chữ Thiền lục bí quyết Toan hỏi lại nhưng dị nhân đã bước lên Ngồi lên trên phiến đá mắt nhắm nghiền như ngủ say. Lương Sinh không dám hỏi nữa, cầm sách trở về dâng cho Thủy Hoàng và thật lại mọi việc. Thủy Hoàng mở sách ra xem, bên trong chép theo lối cổ tự, chữ ngoằn nghèo rất là khó đọc, liền sai Lý Tư dịch ra. Lý Tư đọc cho Thủy Hoàng nghe, đó là sách nói về việc thuyên chuyển của Lịch Đại, lại có câu rằng: "Vong tần giá hồn". Thủy Hoàng thất kinh mới hỏi: cũng như trong sách thì rợ hồn sẽ làm mất nhà tân. Liền sai mông đèm đem 80 vạn dân phu ra ngoài biên ải đắp một cái trường thành để phòng rợ hồn. Ngoài ra còn bắt thêm dân chúng khắp nơi, bất luận già trẻ đều phục dịch cho công tác ấy. Dân chúng khổ cực trăm bề, quanh năm suốt tháng, áo chỉ còn bao, người thì chỉ còn bộ xương, đối khác con xa mẹ, vợ xa chồng. Mồ hôi lộn nước mắt Thay vùi khắp chân trường thành Oán hận ngút trời Thủy Hoàng lại sợ đời sao chê cười Và có kẻ rõ được hành động mình Nên truyền đốt sách Chôn sống học trò ước hơn 460 người Lại ra nghiêm lệnh Hãy ba người tụ họp nói chuyện xăm si Thì phạm vào tội chết chém Một lời đã phán ra gốm ghê của bạo chúa Làm chấn động cả nhân gian Người con trưởng của Thủy Hoàng là Phù Tô Thấy cha mình tàn ác quá nên vội can Sách vở là văn học của một nước Học trò là tiêu biểu cho thế hệ đời sau Phụ vương hủy hoại đi Thì e thiên hạ sẽ oán vọng Ngôi nhà tầng khó mà giữ được Thủy Hoàng nổi giận hét Nghịch tử giảm dùm lời vô lễ với chẩm hay sao Tức thì ra lệnh đầy Phù Tô ra bắt biên Làm chức giám quân Cùng với mong điềm để coi việc đắp trường thành cấm không cho được về kinh đô nữa Tuy nhiên Thủy Hoàng vẫn còn lo sợ Vần văn khí ở miền Đông Nam E có kẻ sẽ ngầm mưu loạn Nên truyền sai giá tuần du về miền ấy Để trấn áp xâm linh Thở đó nơi phía Nam Cách nước hàng lối 30 dặm Có một quán rượu Thường ngày các bô lão trong vùng đến đó để bắt chén giải buồn. Một hôm có bốn cụ già ngồi khay cà nhìn mây nhìn nước, trao đổi tâm tình. Trong bốn cụ già ấy có một người tên là Triệu Tam Công, nhăn lốc cào hứng mới nói: "Các ngài ơi, trong năm về trước thiên hạ thái bình, con người sống trong cảnh đáng sống." "Không, một chút gì bạn tâm nhọc trí cả. Đời sống như thế, chẳng khác gì giống tiền bồng." Một cụ già đặt chén xuống bàn, Vút Rau nhìn Triệu Tam Công rồi hỏi: "Thế thì ngài cho cõi đời này là trần tục hay sao?" Triệu Tam Công lắc đầu đáp: "Không phải là trần tục, mà chính là địa ngục trần gian." Ba cụ già đồng vỗ tay lên cười lớn, một cụ mới hỏi: "Theo ngài thì những cực hình ghê gớm nhất của chốn địa ngục dương trần này là gì?" Triệu Tam Công lè lưỡi đáp: "Chịu thôi, bây giờ phép nước nghiêm lắm." tôi không dám bàn đến chuyện đó. Một cụ đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: "Nơi đàn hẻo lánh, chỉ có ta với ta, hà tất gì phải ngại?" Bỗng từ bên trong hàng rượu có một thiếu niên bước ra, vừa cười vừa nói: "Thưa các cụ, nếu có kẻ nào xảo pháp luật, không dám nói thì tôi xin thay kẻ ấy nói giúp cho vậy." Mọi người quay lại nhìn thiếu niên, người ấy mặt tròn mắt sáng, áo vải dày vai trông ra một vẻ thiếu niên anh tuấn, Triệu Tam Cầm mới nói: "Nếu tiểu tử đủ can đảm thì xin thay ta nói cho các vị bô lão này nghe thử." Thiếu niên ung dung mới nói: "Thưa các cụ, các cụ còn lại gì chánh sách của bạo chúa Tân Thủy Hoa, còn trai không được yên phận cày cấy, con gái không được yên phận canh cửi, cha xa con, vợ ly chồng, gia đình tan tác, nào đắp trường thành, nào dựng á phòng?" Đốt sách vở, chôn sống học trò Nghe lời những đứa du nịnh Lập ra phép giữ Quán khí ngất trời Nghĩ làm thân trong chế độ này Chẳng khác nào là một tội nhân Sống trong quả ngục Nhục nhã thay. Người thiếu niên còn muốn nói nữa Nhưng Triệu Tam Công đã bỏ đứng dậy toan đi chạy Bà vị bô lão nói Nơi đây xa cách kinh kỳ Việc gì mà ngài lại sợ hãi đến như thế Triệu Tam Cầm thở dài nói, dọc trong hai con ngõ hẻm cũng có mặt những kẻ do thám của triều đình, tài vất mặt rừng, các ngài chớ khinh khi mà rơi đầu vô ích. Người thiếu niên thấy vậy mới than thầm, "Ôi, nhân tâm như thế thì nỗi niềm riêng của ta biết tỏ cùng ai?"